Ôi đỏ ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đòn Bên kia sông này, người ta đang tưng mừng đón vô buông hiu vần bến quê chẳng còn ai nhớ bóng mình về ai cũng đợi Ngày đi, Ngày đi em đưa tôi qua đò chiều em hứa bao điều mãi đời chờ nhau nhưng mà sao em son câu thề Mà người xưa bỏ bên theo chồng Đò ơi Đồ. Ai đưa tôi qua đó chiều Cho đò nhắn đôi điều đến người mình yêu Tiếng hòa ai nghe quanh Tiếp ta hôm nào Mà giờ đây như nước qua cầu Lôi đỏ ơi, ai giúp đưa tôi kịp sang đò Bên kia sông này, người ta đang từng bừng đón dâu Lôi đỏ ơi, cơ sao không có ai đưa đỏ Để con đỏ buồn hiu hoành bên quê chẳng còn ai nhớ mong mình về Ngại đi ai đi em đưa tôi qua đó chiều em hứa bao điều mãi đời chờ nhau nhưng mà son câu thề mà người xưa bỏ bên theo chồng đó đôi ai đưa tôi qua đó chiều cho nhắn đôi điều đến người mình nhiều tiếng hòa ai nghe quanh Thiết tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu Thiết tha hôm nào mà giờ đây như nước qua cầu